Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cơn nhiệt rộng rãi mà kêu rất nhiều món ăn nổi tiếng Trung Quốc, trừ gà về cá, còn có một tô canh tầm bổ hầm thuốc bắc nóng hổi. Dĩ nhiên là không thể thiếu trà người Mật Phương Đông quen uống. Khi trà xanh nóng hổi xuống bụng, thì tùy Y gần như cảm động muốn chảy ra nước mắt. Mặc dù đây không phải là trà chất lượng tốt, nhưng lúc này có thể có được trà xanh uống, thì cô đã cảm thấy rất là vừa lòng rồi. Nhìn các loại món ăn ngon liên tục bày ở trên bàn Miệng của cô đã sớm mở to thèm sà sãi Vì vậy con cách khí mà ăn ngấu nghiến Chẳng những khi cô ăn xong hai chén cơm trắng Gần như ăn sạch cả một đĩa gà Tiếp theo bắt đầu là cá trình hấp Việc quay Bắc Kinh cũng bị cô tiêu diệt sạch sẽ Cho đến nước trái cây Thì cô mới sờ sờ cái bụng đã no thỏa mãn Thật là không dễ được Cảm ơn anh đã mời tôi ăn thỏa thích Đối với sự quan tâm cùng rộng rãi của anh Đã khiến cô không cài cảm động. Về sau mỗi ngày, anh đều mời em ăn món Trung Quốc được không? Anh nắm sật chặt cơ hội hiếm có này nói. Là có ý gì? Cô nhạy cảm mà buông đỗ xuống lạnh lùng hỏi. Đây không có khả năng hành trình của chúng ta khác nhau. Tôi không thể nào luôn luôn đi theo anh. Chúng ta cũng không thể nào có khả năng luôn luôn chạm mặt được. Nói cũng đúng. Anh không dám nói thêm điều gì nữa. Vẫn bị cô cự tuyệt. Anh cảm thấy thật sự là chán nản. Đợi đến ban đêm lúc bọn họ trở lại trạm xe lửa, Thủy Y chuẩn bị đắp xe lửa đi tới Paris. Thủy Y một lần nữa vất tay nói lời tạm biệt mà anh vẫn dùng tên Trung nói hẹn gặp lại với cô. Hẹn gặp lại, chúng ta còn có thể gặp lại nhau. Vé xe lửa khoang xe giường nằm số 22, Thủy Y tìm kiếm vị trí giường nằm, thì ra giường nằm phần lớn là nằm ở gần đầu xe lửa, mà vòng của cô chính là khoang thứ 3 của xe lửa. Giường nằm ở châu Âu này Giá cả được xếp vào loại cao cấp nhất, có hai cái giường, trung bình là bốn cái giường, rẻ nhất chính là có sáu cái giường. Mua giường nằm cũng phải thử vận may, nếu như không gặp may gặp phải người xấu, chẳng những phải ngủ cùng với hắn một phòng, nhưng cũng là một đêm khủng khiếp đối với một cô gái đơn thân. Nhưng mà chuyện như vậy rất là khó dự phòng trước, chỉ có thể cầu xin may mắn. Mà Thủy Y cảm thấy mình thật sự rất là may mắn, bởi vì tiết kiệm tiền mà cô mua giường nằm rẻ nhất. Nhưng có lẽ bởi vì mấy ngày nghỉ Nên người mua rừng nằm cũng không nhiều Đợi cả nửa ngày Thậm chí cả nửa người cũng không có tới Tùy ý đắc ý không ngừng cười Có thể một mình độc chiếm sáu cái rừng Thực sự là quá tuyệt vời Xong hình như cô cao hứng hơi sớm Bởi vì khi cô còn chưa kịp phản ứng Thì tiền long cơn triệt Thậm chí ngang nhiên đi tới trước mặt cô khiến cho cô kinh ngạc không thôi Anh Làm sao mà anh ta Ra ngoài được Quái lại chứ Chúng ta thật sự là có duyên Anh mà dày nói Bởi vì dần nằm của anh lại có thể ở cùng một phòng với em được Có phải không Hai mắt của cô trận to không dám tin mà cất tiếng hỏi Chẳng lẽ anh cũng muốn đến Paris sao Dĩ nhiên rồi Anh vội vàng khoát tay giải thích Em cũng được suy nghĩ quá nhiều Đây chỉ là đúng dịp thôi Không nghĩ tới nhân viên đặt chỗ cho giường nằm của chúng ta lại ở chung một phòng Với lại Em có thể yên tâm khi đến Paris Đi con đường riêng của mình Anh sẽ không quấy rầy đến em Có phải không? Nếu anh đã nói như vậy, vậy thì cô còn có thể nói cái gì đây? Không nghĩ tới cô lại phải ở cùng với anh ta trong một căn phòng. Mà dù không cùng dùng, tuy không phát sinh bất cứ chuyện gì, nhưng mà lớn như vậy, đây là lần đầu tiên cô cùng một người đàn ông xa lạ ngồi cùng một phòng. Lúc này là cô nam quả nữ. Vậy thì tôi đi ngồi trước đây. Cô cố ý bảo lên giường nằm ở tầng cao nhất, cứ như vậy là có thể cùng anh giữ một khoảng cách. Anh cũng phải ngồi. Bởi vì anh thực sự là mệt chết người đi rồi. Anh lại thức nằm rồi lịch sự cất tiếng ngủ ngon. tuy thế bọn họ thực sự là không rơi vào giấc ngủ. Tiếng ít thở ăn tiếng vang lên trong phòng. Thủy ý ngừa đầu nhìn trời bên ngoài cửa sổ. Là một màn đêm, chỉ có mấy vị giao tô điểm. Lúc đó anh Trăng đang tử trong tầng mây, từ tư hiện ra. Chìm hót cồn trùng kêu vang trong bụi cỏ. Tạo thành một chuỗi âm thanh quả tự nhiên. Hết thảy đều rất là tuyệt vời. Rõ ràng cương triệt đang nghĩ tới cô. Thật là muốn cùng cô nói chuyện phiếm, cùng nhau ngắm bầu trời đầy sao. Nhưng mặc dù Thủy Y ở bên người, lại không thể cùng nhau nói chuyện, lại còn phải ra vừa ngủ. Cái loại cảm thụ này thật sự vô cùng khô sơ. Ở đáy lòng anh gọi tên của cô, trong miệng mình cũng bắt đầu tự lầm bẩm, không cẩn thận mà bật thốt Thủy Y. Thủy Y nghe tiếng lập tức ngồi dậy hướng tới cưng triệt hỏi. Làm sao anh lại kêu tên tôi? Cô nhớ mày lại. Họ nữa còn gọi tôi là Thủy Y chứ? Anh vội vàng ba dậy thanh minh cho mình. Anh không phải là cô ý. Chẳng qua không cẩn thận. Hương chi hiện tại thời đại bây giờ gọi thẳng tên người khác. Cũng không có vấn đề gì lớn cả. Anh ra vờ vô tình nói. Chẳng lẽ là cô phản ứng quá mức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net